bạn đến với chương trình đặc truyện của MC Nguyễn Thành. Hôm nay chúng ta sẽ cùng nghe câu chuyện Bề đồi săn quỷ, miễn truyện của tác giả Trần Đạt. Các bạn hãy đăng ký kênh và bật thông báo để được đón nghe sớm nhất câu chuyện này nhé. Chương 186: Tái chiến. Vừa nói dứt câu, Ngô Biên đã biến mất khỏi vị trí rồi nháy mắt xuất hiện trước mặt Lục Vô Kỷ. Nam nhân tóc bạc hoàn toàn không để ý Đến quy trần và người trung điên Vùng tham lang trong tay Nhắm vào đầu lục vô kỳ chém xuống Cùng lúc một đào này chém ra Ba người lục vô kỳ cũng đồng thời lùi lại tốc độ của lục vô kỳ Hơi chậm một chút Lời đào tham làng sượt qua trước ngực hắn Tòe ra một tia lửa Để khi ngô miễn đình truy đuổi tiếp Lục vô kỳ khép mỉm cười Nó với nam nhân tóc bạc Sai rồi, đối thủ của người không phải là ta Á vương người đầu hạ Ngô Miễn tiên sinh. Chứ cuối cùng vừa xuất, một bóng người nữa đã xuất hiện sau lưng Lục Phô đúng là con yêu quái Á Vương kỳ quặc kia. Y quái vừa xuất hiện, liền lao thẳng đến chỗ Ngô Miễn, khỏi khác Á Vương nhào tới, lông tóc toàn thân nó đều dựng đứng cả lên. Á Vương gầm lên một tiếng, tham lang của Ngô Miễn cũng chém vào cơ thể nó một nhát. Tham lang chém vào Á Vương, như chém vào miếng đậu phụ. Không thấy yêu quái bị làm sao Nhưng pháp khí thì nhanh mắt Lút sâu vào cơ thể nó Ngồi bên thường mấy lần Một rút pháp khí ra Tham lang lại cứ kẹt chặt trong cơ thể á vương Yêu quái thậm chí Còn mượn lực rút đào của ngô miễn Thân thể hóa thành chất lỏng Sánh như dầu trơn Mẹ theo thân tham lang Chạy xuôi về phía nam nhân tóc bạc Chỉ trong nhanh mắt Trên lỏng kia đã chảy xuôi theo tham lang Tiếp xúc vào ngón tay ngô miễn Một làn khói đặc Cùng với mùi cháy khét bốc chốc tràn ngập trong không khí, mặt tài Ngô Miễn đang cầm tham lang, thế mà lại bị thứ chất lỏng kia nướng bỏng. Da thịt nửa bàn tay nhai mất mì tiêu sạch, chỉ còn lại xương trắng vẫn cố chấp nghi chặt chuôi dao. Còn chưa chịu tay, A Vương lên một tiếng dữ tợn, tham lang rũ đầy dầu trơn tiếp tục chảy lan đến cơ thể Ngô Miễn. Mà thấy dầu trơn men theo cánh tay sắp sửa xâm nhập vào lồng ngực mình, đạn nhiệt bạc xuất cuộc, buông tay nhường tham lang lại cho á vương. Bả thân nhanh chóng lùi lại mấy bước, cố về hết dầu nhất dính trên cánh tay xuống. Lúc này, toàn bộ cánh tay ngô miễn đã là một mảng máu thịt nhảy, bàn tay còn tham lang đã chỉ còn xương trắng. Cơ mai thể chất trường sinh bất lão đã bắt đầu kích hoạt cơ chế tự phục hồi. Sau khi về hết dầu trơn xuống, thì da thịt mới liền nhanh chóng sinh sôi. Mà A Vương cũng hồi phục lại dáng vẻ ban đầu Trong tay nắm pháp khí tham lang Vừa cướp được của Ngô Miễn A Vương hiện giờ So với A Vương lúc trước dường như Là hai con yêu quái hoàn toàn khác nhau Tuy rằng khi đó Nó vẫn cầm chân được Ngô Miễn và Bách Vô Cầu Điều cũng là bởi trong lòng Nam Đê Tóc Bạc và Bách Vô Cầu Đều có tính toán riêng Không ai dốc toàn lực đối phó với nó cả Hiện giờ Ngô Miễn một lòng Một nhanh chóng kết liễu lục vô kỷ Lại không ngờ Còn chưa kịp dốc toàn lực Thì đã bị A Vương cướp mất Tham Lang rồi Thế Tham Lang đã rơi vào tay A Vương Lục Vô Kỳ khép mỉm cười Đó với con yêu quái Á Vương Người tiêm đãi ngô miết tiên sinh cho tử tế Đừng để ý quấy dày đến chúng ta sau khi nói chuyện Ba người Lục Vô Kỳ Cũng đều có hành động Lục Vô Kỳ nửa người nửa yêu Đi về phía hai hòa thượng Quảng Hiếu và Không Hải Còn quy Trần và người Trung Niên đến trắng trước người bách vô cầu và quy bất quý B vô cầu kể lại tình hình trước mắt cho quy bất quý sau đó hắnần chừng mắt nó với quy Trần và người trung niên các người muốn làm gì để xua tay với ông đây nhá tới đây có giỏi thì đến đây mà đánh lạiã không chết được ông đây thì dá mà nghe ông đây chửi đồng nha Ông đây mà đang lên cơn bán chửi thì chẳng còn biết mất mặt xấu hổ gì nữa đâu đều đêm đêm nằm ngủ gặp cha mẹ các người về báo mỏng nói phần tổ tiên nhà hai người cao người nổ tan tác rồi thì cũng đừng trách ông đây. Cửa được yên ở đó là được, bồn báng trời gì thì cơm báng cho sướng miệng đi, ta đây cũng chẳng thiệt mất miếng thịt nào. Ngươi trung niên cười lạnh một tiếng đang định nói tiếp thì quay tròn mặc đồ đen bên cạnh, bầu thế bất quy, mọc một cái còi đất nung đưa lên miệng. Y liền cười lạnh một tiếng nói với ông già. Quỷ bất quy, cậu lúc tiếng còi vang lên cắt đầu của hai cha con ngươi, cô sẽ lìa khỏi cổ. Không tin thì cứ thử xem. Và lúc ta cũng có cơ hội báo mối thù vừa rồi bị bắt nhốt xuống mộ. Không cần quy Trần nhắc nhở cảnh cáo, quy bất quy do dự hồi lâu, cô không dám thổi còi. Mạch bạch vô cầu khác hiện giờ đã lầm vào trạng thái ngủ đông, cho dù có cưỡng chế gọi hắn ra thì thực lực cô sẽ yếu đi rất nhiều. Đan đo một hồi lâu, ông già vẫn bỏ cái còi ra khỏi miệng. Cất tiếng cười khả khả Nói với lục vô Kỵ Đã đến bên cạnh Quảng Hiếu và không hài Xem ra lần này Ông già ta tính sai hết rồi Nếu như bây giờ rời đi Thì liệu có tính là chưa quá muộn không Không cần đi đâu cả Chỉ cần chứng kiến tận mắt là được rồi Trong khi nói Lục vô kỳ đưa mắt nhìn về phía Quảng Hiếu Đã không có ý định phản kháng Khai bìm cười rồi nói tiếp Nếu các vị rời đi Ta còn phải bận lòng lo lắng Liệu có phải các vị định chơi một đòn hồi má thương Quay ngược trở về ám toán chúng ta hay không Vẫn như thế này thì hơn coi như là các vị đến đây Làm người chứng kiến việc không hại đại sư Hồn về Tây Phương cực lạc Nói xong Lục Vô Kỵ lại quay sang nói với Quảng Hiếu Đang lấy thân mình che chắn trước người hòa thượng không hại Quảng Hiếu đại sư Người thật sự không định tránh giá sao Quảng Hiếu nói Mà không quay đầu lại Quảng Hiếu đỡ đời chơi trò lôi kéo chia rẽ Tuy rằng mấy năm gần đây Chưa sao luôn bị quy sư huynh Trấn áp một đầu Nhưng mà lần này vẫn muốn thử sức một phên Thành công thì coi như Giờ sạch được tội nghiệt Đã phạm phải lúc trước Thất bại thì chẳng qua Cũng chỉ là chết mà thôi hòa thượng không hài nói rất đúng Trên đời nào có việc gì lớn Hoặc sống hoặc chết mà thôi Câu cuối cùng vừa giất Hai mắt Quảng Hiếu nóng lên trong biển không nhanh không chậm, niềm kinh vãng xanh cho chính mình. Thể thái độ của hòa thượng như vậy, Lục Vô Kỵ mỉm cười, vươn tay ra, làm động tác nắm một cái vào khoảng không bên cạnh. Một thanh trường kiếm loang loáng ánh sáng lạnh xuất hiện trong tay hắn. Lý gia Tình Thế không ổn, nhấp tam kêu lên một tiếng, rồi chô tỏ xuống đất trốn biệt. Lục Vô Kỵ khoe kiếm một vòng, thể hiện trước mặt hai hòa thượng, cười một chút rồi nói: và vị đại sư sớm về cực lạc. Cổ Long nói ra lời này, hắn cũng vung trường kiếm từ trên cao bổ mạnh xuống đầu Quảng Hiếu. Điên góc độ ra chiêu, một đát kiếm này sẽ đồng thời chém bay cả hai cái đầu chóp của Không Hải và Quảng Hiếu. Cổ Long nhát kiếm này bổ xuống, Ngô Miễn và Quỷ Bất Quy từ hai bên đột nhiên đồng thời giật tay. Nam nhân tóc bạc nhà về phía A Vương đã cầm tham lăng, còn yêu quái vừa vung vậy thanh pháp khí chém về phía này. Cây tay đang cầm tham lang của nó Bất ngờ nổ tung được cây tay bị nổ văng đi Ngồi bên thuận thế bàn lê tham lang bay đến trước mặt mình Đường theo sung chấn sinh ra từ việc A vương bị nổ tay Gia tăng lực đạo ném mạnh thành pháp khí đến sau lưng lục vô kỳ Cùng lúc đó Quy bất quỳ vẫn giữ dáng vẻ phúc hậu vô hại Cũng có hành động Ông già đánh ra một luồng gió Về phía hai người trước mặt Mà đồng thời giết chân hai người này công giống như bị thứ gì đó ghì chặt lấy, mà thân hình người đứng chôn chân tại chỗ, sắp sửa bị luồng gió đánh trúng, thân hình người trung điện đột nhiên ngoáng lên, nhào tới đứng chắn trước mặt Quỷ Trần, y chặn lại luồng gió của Quỷ Bất Quỷ. Người trung điện có mặc một lớp yến giáp bên trong, luồng gió đánh vào người, câu chỉ đánh nát quần áo bên ngoài, rồi bị lực đạo từ đó đẩy về phía trước vài bước. Khi hai người chuẩn bị lao vào đánh nhau với Quỷ Bất Quỷ, Sao mặt quy trần đột nhiên biến đổi Vội vàng cuốn quyết từ mình chạy trốn sang một bên Từ trong ánh mắt quy trần Người trung niên dường như cũng nhìn ra gì đó Động lúc ông ta chuẩn bị chạy theo sự thúc của mình cùng nhau trốn đi Một luồng sức mạnh như rời non lấp bể Từ phía sau lưng ao ạt đánh tới Khoài khắc luồng sức mạnh này Đánh vào cơ thể người trung niên Lập tức chấn cho ông ta Chia 5 xe 7 Rồi từng phần thi thể Bị thổi bay tiết ra thật xa chư kiến sư điệt của mình, chít giơ tay quy bất quy, quy Trần giận bầm gan tím ruột, ỷ đang chuẩn bị huy động thuật pháp giết ngược về phía quy bất quy, rơi vào trạng thái pháp lực đang dùng chữ kim nạp lại thuật pháp, đột nhiên lại thấy Bách vô cầu bổ nhào về phía mình. Phương án chiến đấu của quy bất quy, vượt không hề tính đến Bách vô cầu. Y pháp của tên thổ lỗ này quá thấp, nếu có đánh nhào thật thì hắn tốt nhất là nên đứng sang một bên. Chỉ là bắt hắn đứng yên thì thật sự không nhịn được, mới chủ động tiên lên nhào về phía Quy Trần. Một tranh thủ cho ông già thêm một chút thời gian, khôi phục thuật pháp. Người là người đầu tiên, được chôn cùng với không hại. Lời còn chưa dứt, thân hình Quy Trần, nhoang lên, đón hướng Bách Vô Cầu xuống tới. Chưa một bước đưa tay trộm lấy cổ hắn, quần mạnh thân hình cao to và vỡ của Bách Vô Cầu xuống đất, đánh dặm một cái chương 186 chương 187 Trao đổi Lâu này, lục vô kỵ đã tránh được tham lang Bị ngô miễn ném lại đây Nhưng cũng không có động tác gì tiếp theo Thanh niên nửa người nợ yêu tạm thời Buông tha hai hòa thượng anh bắt điện thẳng về phía bách vô cầu Bị quy trần quật ngã nằm dưới đất Quy trần ra tay dùng sức rất mạnh Bách vô cầu ngã xuống đất liền học máu tươi thật hiệu không ngừng dì máu Có điều tên thô lỗ ra dày thịt chắc Bị quang quật tới mức đó Mà vẫn có thể lào đảo đứng lên Quay đầu lại đòi đất liếc nhìn quy bất quy nói Ông dạ Tạm tạm rồi đây nhỉ Có lẽ mẹ nữa là ông đây đi trước một bước đây Một câu còn chưa nói xong Quyên Trần đã lại lần nữa Chạy tới trước mặt Bách Vô Cầu Dùng tay làm như lưỡi đao Muốn cắm phập vào ngực tên thô lỗ Lâu này Bách Vô Cầu Vẫn trong cơn trang vắng Không còn chút năng lực phản kháng nào Mà thầy quy Trần sắp rửa dùng tay Mòi tìm tên thô lỗ ra Một giọng nói già nụa bất chợt vang lên bên tay y Con trai của ông giả ta Không phải để cho người bắt nạt Lời còn chưa dứt thì quy bất quy Đã xuất hiện ngay bên cạnh quy Trần Hai mắt ông giả tuy không thấy gì cả Để vẫn có thể chuẩn xác phán đoán được thủ đoạn ra tay của quy Trần Nhảy mắt vọt đến bên cạnh người ao đen Rồi tay bản lệch canh tay đối phương Sắp sửa cắm vào người bách vô cầu Cùng lúc trộm lấy cổ tay Quy Trần Một tay còn lại của Quy Bất Quy Cũng đã đặt lên phần bụng dưới của đối phương Một sức mạnh khổng lồ phun trào ra Từ lòng bàn tay Quy Bất Quy Một tay của Quy Trần Bị ông giả bắt lấy Trong tình thế không thể tranh né Lên bị đánh cho bắn ngược lên cao Quy Bất Quy còn muốn dùng Quy Trần Ám chế lục vô kỷ Cho nên cũng không ra đón sát thủ ngay Ông già vừa đánh bay y lên cao là liền kéo người xuống trở lại. hai chân quy trần vừa chạm đất thì lại ân tay lên bục y một lần nữa mà chưa vừa rồi đã khiến người ao đen, đau đớn khôn cùng không rảnh mà lọ đến bác vô cầu gì đo nữa Tì huống hiện tại vô cùng cấp bácch không kịp thi chuyển thuật pháp. y dứt khoát dùng bàn tay vừa cứng vừa bé như lỡ đau của mình muốn cắm vào ngực quỷ bất quy Kải khắc mong tay quy Trần xuyên qua lớp áo ngoài chuẩn bị cắm vào ngực Quỷ Bất Quỷ. Lực sức mạnh vừa rồi là một lần nữa từ lòng bàn tay ông già phun ra. Quỷ Trần ngay mắt lại bị đánh bay lên không trung. An hành hai lần liên tiếp khiến Quỷ Trần đau đớn không sao chịu nổi. Ở giữa không trung học ra một ngụm máu, cảnh trước mặt hết thảy đều trở nên mơ hồ. Khi Quỷ Bất Quỷ lần thứ hai, kéo Quỷ Trần đã hôn mê từ trên cao xuống, bản tắc còn lại của ông già Đổi chỗ chuyển sang chụp lên đầu ý lên tiếng nói với lục vô kỵ ông ta nghĩ là hiện tại chúng ta nên dừng lại nói chuyện chút đi nhỉ hai lần liên tiếp quý Trần bị quy bắt quý món hành lục vô kỵ đều không có ý định lại đây cứu giúp anh bắt vẫn cứ nhìn ch chăm chằ thân thể bách vô cầu để thấy tên thổ lô bị đánh xong hoan hôn lại rồi mà miệng nói chuyện vẫn là dáng vẻ ngờn gạch bình thường Sao mặt lục vô kỳ Mới còn như dịu lại một chút Bây giờ mới nhìn sang quy trần Đã bị đánh hôn mê bất tỉnh Thâm trầm nón Nói chuyện cung được Vừa rồi trong lúc quy bất quý Là tới giải cứu Bạch vô cầu A vườn đã lại lần nữa Xông tới cầm chân ngô miễn Bạn anh ngô miễn đã thông qua Chút sức mạnh của hạt giống còn lại Dính trên trôi đao tham lang Kích hoạt nó đánh đổ canh tay yêu quái Không ngờ phần xương thịt bị đánh nát Rơi xuống đất Nhây mắt liền biến thành chất lòng sánh nhão dính dính như dầu trơn Dầu trơn ở dưới đất Như tự có sinh mệnh Nhanh chóng chảy tới bên chân á vương Quay lại dung hợp vào cơ thể nó Sau đó cành tay bị nổ nát Nhanh chóng khôi phục lại như cũ Đốc độ khôi phục không thua gì Thân thể trường sinh bất lão Có thêm máu trù tước của lục vô kỵ Sau khi khôi phục lại Còn yêu quái một lần nữa Nhào về phía ngô miễn La vào đánh nhau với nam nhân tóc bạc Đã không còn pháp khí trong tay Bởi vì đã ăn đau một lần đề phòng ngô miễn lại dùng sức mạnh cổ quái kia Đánh bình thêm lần nữa A vương lần này Không dám có tiếp xúc trực tiếp với nam nhân tóc bạc Chỉ cố gắng quấn chân ngô miễn Không cho y đi trợ giúp quý bất quý Cũng như có cơ hội Đi công kích lục vô kỵ Có thể nói chuyện Thì không còn gì tốt hơn Quý bất quy cười khả khả Kèo gian khoảng cách giữa Quy Trần và Lục Vô Kỵ Để khi cảm thấy tương đối an toàn rồi Ông già mới nói tiếp Thế này đi Chúng ta một đổi một Người giàu Hòa Thượng không hài cho ông già ta Ông già ta trả lại bắt con này cho ngươi Coi như hồi báo Còn nếu Lục Vô Kỵ ngươi cảm thấy như vậy không có lời Thế thì để lại Hòa Thượng Quảng Hiếu cho ngươi chém giết chút giận Vậy là được rồi chứ Ông già nói đến câu cuối cùng Quả hiếu đột nhiên mở mắt ra Nhìn thoang qua vị sư huynh ngày trước một cái Rồi lại khẽ thở dài Tiếp tục ngâm nga tụng niệm kinh vãng xanh Nghiệp tốc bà nói thì thuật pháp của Quy Trần Quả thực không bằng Quy Bất Quy Nếu ông già muốn khống chế được người này Cũng không phải chuyện đơn giản Lục trực vẫn phải liên thủ với Ngô Miễn Hai người ra tạch bất ngờ Mới có thể nhanh chóng bắt được Quy Trần Chẳng ai ngờ được Khi nhìn thấy con trai mình bị bắt nạt Quy Bất Quy nổi giận lên Là khiến cho người ta sợ hai đến thế Lục vô kỳ khép mỉm cười Nói với quý bất quý Nghe có vẻ cũng ổn đấy Nhưng mà không hải đại sư vẫn chưa tỉnh lại Cảm phiền một vị nào đó Lại đây đưa hắn qua đi Bách vô cầu nhìn quanh một lượt thấy hình như Có mỗi mình mình Có thể đi qua đó đưa hòa thượng không hải về liền nói với lục vô kỵ Ông đây Con trai ngốc Người ở đây thủ cha ngươi Lần này ông giả ta cho ngươi được lời nha Có chết cũng chết chung một chỗ Kiếm sao cũng tiện đầu thai Chưa đợi tên thổ lỗ nói xong Quỷ bất quỷ đang ngắt lời hắn Ông già dừng một chút Rồi tiếp tục nói với lục vô kỷ Vậy phiền ngươi lùi lại mấy bước Chờ ngươi đi đủ xa rồi Ông giả ta đích thân đi qua Đưa hòa thượng không hài lại đây Lùi lại thì không thành vấn đề Nhưng làm sao ta biết được Càng ngươi có được không hài rồi Liệu con giết chết Quy Trần hay không Ta đã mất một đồ đệ Không muốn trong vòng một ngày Lại mất đi thêm một sư đệ nữa Lục vô kỵ nhìn liếc qua ngô miễn Đang bị A Vương quấn chân Lại nói tiếp Quy tiên sinh Bây giờ các vị đang chiếm thế thường phong Nhưng nếu muốn có không hại đại sư Mong các vị cũng tỏ ra có thành ý một chút Quy bất quỳ cười khả khả đắt Được Lục vô kỵ người cứ lùi lại trước đi đã Sau đó ông giả ta đích thân mang quy trần đến, đổi hai hòa thượng. Người thích thế nào? Nếu như vậy vẫn chưa được, thì mấy người chúng ta cũng không dây vào vũng đất đục này nữa. Quảng Hiếu, Không Hải và cả quán vô danh đều thuộc về ngươi. Tất cả bọn họ chết trong tay ngươi đối với ông giả ta, Cũng chẳng có gì cả. Chẳng qua là sợ lão giả tử phúc kia nổi tính xấu lên. Ông giả ta không giải trình được, Thì cũng phải mang cái mạng quy trần trở về. Còn có cái mà ăn nói Được Vậy nghe theo quy tiên sinh Hy vọng rằng người nói lời giữ lời Đừng tổn thương đến quy trần Lục vô kỳ đáp một câu Rồi chậm rãi lùi về phía sau Rút lùi được trường bảy tám trường Thì dừng lại mỉm cười nhìn về phía quy bất quy nói Mời quy tiên sinh đến đón không hài đại sư Đừng quên để quy trần lại Làm sao mà quên được Quý Bất Quý cười kha kha một tiếng, rồi nói với Hòa Thượng Quảng Hiếu. Quảng Hiếu, ngươi còn đợi gì nữa? Không định đưa Không Hải lại đây sao? Ngươi thật sự muốn để lão giảm bổ này, đi qua đổi người đấy hả? Ông giả ta cho ngươi một cơ hội biểu hiện đây. được Không Hải về đây trước, thuận tiện đưa quy Trần đi trả lại cho Lục Vô Kỳ. Quý Bất Quý nói ra câu này. Về mặt Lục Vô Kỳ cũng không hề tỏ ra bất ngờ, vẫn chỉ mỉm cười nhìn về phía Quý Bất Quý cho ông già đưa quy Trần đến đổi người. Quảng Hiếu ngẩng đầu, điền qua quy bất quy một chút, rồi nhanh chóng đứng lên, trước vắt đệ tử của mình lên vai, sau đó mời Bế Hòa thượng không ngại lên, chậm rãi đi về phía quy bất quy. Lục Vô Kỵ không hề có ý định ngăn cản, chỉ đưa mắt nhìn theo Quảng Hiếu chậm rãi đi xa. Thầy hẳn đã đi gần đến chỗ quy bất quy, thân điên tóc bạc mới mở miệng nói, bây giờ đã có thể đưa quy Trần lại đây được chưa? Đừng nóng vội thê chứ Ông giả ta làm sao biết ngươi có dở trò gì Chết ngươi không hài hay không Quy Bết Quy cười tùm tìm Nói với Quảng Hiếu Tiểu Quảng Hiếu Ông già ta hai mắt không tiện Ngươi... Quy Trần còn chưa nói xong Từ mặt đất phía trước phía sau ông giả Đồng bạc sông ra mấy chục con yêu quái đủ loại hình rắn Một trong số đó Còn trực tiếp đánh vào canh tay ông giả Đang giữ Quy Trần Lâu này, quý bất quy một lòng chú ý đến không hài Một khoảnh khắc không kịp đề phòng Đã buông lòng tay ra Toàn bộ đám yêu quái nhanh chóng vọt đến chỗ quy trần Một con yêu quái thân hình cao lớn Vừa tùm lấy người ao đen đã hồn mệ bất tỉnh Ném về cho lục vô kỵ đứng ở phía xa Hết chương 187 chương 188 Đấu pháp của Ngô Miễn Cùng lúc lục vô kỵ tiếp được quy trần đáp yêu quái từ lòng đất trồi lên, lập quay lại, xông vào đánh nhau với mấy người Quảng Hiếu và Quỷ Bất Quỷ. Tuy rằng bị tập kích bất ngờ trở tay không kịp, nhưng Quỷ Bất Quỷ và Quảng Hiếu đã phản ứng lại mà ra tay, thì đám yêu quái vừa xuất hiện hoàn toàn, không phải đối thủ của mấy đại phương sĩ đi bọn họ. Chỉ bằng thời gian hít thở mấy hơi, yêu quái đã bị mấy người Quảng Hiếu, Quỷ Bất Quỷ giết cho không còn manh giáp. Mặc dù đám yêu quái từ dưới đất lên nháy mắt đã bị diệt sạch. Nếu chúng cũng đã hoàn thành nhiệm vụ Một cách xuất sắc Lục vô kỵ đã được Quy Trần Lệ không thèm nhìn lấy một cái Mà vứt thẳng ra sau lưng Cùng lúc đó sau lưng hắn Xuất hiện trên dưới Một trăm bóng đèn lớn bé đủ cả Một trong số đó Lào lên tiếp lấy Quy Trần Rồi nhanh chóng rút đi Trong không gian chỉ còn lại Một vài tàn ảnh dần dần biến mất đa tả Quy Tiên Sinh Sau khi xác định con yêu quái phía sau Đã được Quy Trần rời đi an toàn Lục vô kỳ khai mỉm cười Tiếp tục nói với quý bất quý Bây giờ chuyện trao đổi đã xong Có phải là chúng ta Đã có thể tiếp tục rồi không nhỉ Để tình người và ngô miễn Đã giúp ta một ân tình lớn Có một chuyện ta muốn nhắc nhở các ngươi Đạp yêu quái sẽ có mặt sau đây Không phải mặt hàng rẹp tiền như trước đó Cho dù là đại nhân vật Như các người Nếu có chút nào sơ dày Thì cũng sẽ lật thuyền trong mương thôi sau khi lục vô kỳ nói chuyện Đám bóng đèn phía sau đã hồ lên một tiếng nhào lên Tụ tập đứng kín trước người hắn Lúc này bay vô cỏ mới thấy gió đám yêu quái lớn bé đủ cả Trong đó Còn có si hùng đã từng gặp qua mấy lần Có điều khác với hai lần trước Si hùng trước mắt Không mặc trọng giáp Mà toàn thân trần trụi Màu da xanh tái Còn loang thoáng thấy được Từ những lốt chân lông trên cơ thể chúng Lờ lờ tàn ra khí thể Cùng màu với cả làn da Đám yêu quá còn lại có lớn có bé lớn nhất là si hung nhỏ nhất là mấy con yêu quái nhảy lo cho như khi yêu quay đứng trắng trước người lục vôỵ chỉ cho chủ nhân ra lệnh một tiếng là sẽ lập tứcầu nhà vào mấy người và yêu phê đối diện ngay biết ngay là người không đi người không đến đây mà quê bất quỷ nhìn thấy đám yêu quái xuất hiện trước mặt cười kha khăn một tiếng rồi đó tiếp ông già ta còn một câu cuối cùng muốn hỏi Bao nhiêu yêu quái như vậy Người từ đâu làm ra Người không có cơ hội biết đâu Lục vô kỳ hơi chút mỉm cười Chỉ vào mấy người đối diện Nói với đám yêu quái của mình Ra tay đi Giết sạch không chừa một ai Trước cuối cùng vừa ra khỏi biển Đám yêu quái nhai mắt Làm vợ đến chỗ mấy người quảng hiếu quy bất quý Người như cùng lúc bọn chúng có động tác quy bất quý đã thu lại nụ cười trên mặt Rồi bất ngờ giơ tay lên Hướng về phía trung tâm đám yêu quái, miệng hồ to, ngời trước mặt tranh ra, đồng thời nhằm hướng yêu quái mà kéo tay sang hai bên. Bùm một tiếng, sức mạnh pha không từ giữa hai tay quy bất bộc phát ra. Cả mấy con yêu quái linh hoạt nhạy bén đi ra không ổn, lách mình tránh đi. Năm còn lại thì đều nằm trong phạm vi công phá của phá không. Ngoài trừ mấy con si hùng thì hơn phần nửa số yêu quái đều bị thổi bay trong ngay mắt. Lũ yêu quái khỉ Lục Điện Thất Quy Bất Quy, phát động phá không, đại nhanh nhẹn trốn ra phía sau Si Hung, bám chặt vào cổ, đùi hoặc cánh tay lúc quái vật to lớn này. Nhờ đó mới không giống như những con yêu quái khác bị sức mạnh của phá không thổi bay đi. Không là Quy Bất Quy tiên sinh, thuật pháp hay, thủ đoạn hay. Lục thấy đám yêu quái của mình bị tổn thương mà không hề tỏ ra tiếc rẻ, ngược lại còn vỗ tay mấy cái tỏ ý khàn ngợi Quỷ Bất Quỷ, sau đó lại nói tiếp. "Có điều, nếu lại sử dụng loại thuật pháp như vậy nữa thì không còn tác dụng đâu." Vân Mạc Quỷ sinh cẩn trọng ứng phó. Trong khi lục vô kỳ nói chuyện, Quỷ Bất Quỷ đang dùng chiếc kim đâm lại thuật pháp. Bà đám xì si hùng cùng với lũ yêu quái khỉ cùng đa hoàn hồn, lập tức nhảy về phía ông già một lần nữa, hết đường xoay xở, ông già chỉ có thể quay sang Cầu cứu hòa thượng Quảng Hiếu Tiểu Quảng Hiếu Bây giờ phải dựa vào người Chống giám chó Quỷ bất quỷ nói được được chừng Mới phát hiện khi tức của ba tên hòa thượng Quảng Hiếu vừa đang ở bên cạnh mình Không biết từ khi nào Đã hoàn toàn biến mất Đợi đến khi ông già phản ứng lại Thì giọng nói của bách vô cầu đa vang lên À ông già Mấy tên tặc cọc không biết xấu hổ kia bỏ chạy hết rồi Mới đó mà đã lặn mất tâm không gà đến tận lúc này rồi, mà Quả Hiếu còn dám chơi trò khôn vặt. Quỷ Bất giận đến mức, cơ thịt trên mặt co giật đùng đùng, hô to về Lục Vô Kỵ. "Ba người ông già phải đi đây, chuyện này không liên quan gì đến chúng ta." Quả Hiếu cũng vậy mà không hề công thế, mấy tên trọc đó đều không liên quan gì đến chúng ta. Lục Vô Kỵ hị mà bắt được bọn họ, trước khi giết Quả Hiếu thì vả cho hắn hai cái, tính cho ông già ta Vẫn còn chơi chiêu cơ à? Lục vô kỳ nhìn quê bất quỳ cười một chút, Tiếp tục nói về đám yêu quái của mình. Chia làm hai nhóm, Một nửa đuổi theo không hại, Được còn lại xử lý mấy người này. Ta không cần người sống. Một câu nói ra, Đám yêu quái giống như, Đã được huấn luyện kỹ càng từ trước, Từ giác phân chia thành hai nhóm. năm giọt xì hùng dẫn đấu tiếp tục, Nhào về phía quê bất quỳ. Còn nhóm yêu quái khỉ, Thì đuổi theo ba hòa thượng đã bỏ trốn. Cả người lại đây. Độc Lộc Quỷ Bất Quỷ cốc chuẩn bị dẫn theo Bạch vô Cẩu và đắc nhiệm Tam Bảo chạy, ngồi ở bên kia đang quần thảo với A Vương, đột nhiên lên tiếng gọi bọn họ. Mà câu này dường như nhắc nhở ông già, Quỷ Bất Quỷ lập tức dẫn theo hai con yêu quái chạy vội về phía nam diện tốc bạc. Chỉ là tốc độ của đám si hôm kia thật sự quá nhanh, nháy mắt đã đuổi sát phía sau mấy người Quỷ Bất Quỷ. Mà thấy bọn chúng sắp sửa nhào lên, Quỷ Bất Quỷ đột nhiên quay lại, giơ tay về hướng đám yêu quái. Như con si hôn này, khang với đám đồng loại không có đầu óc lúc trước, chung vừa nhìn thấy động tác của Quy Bất Quý, thì phản ứng đầu tiên là ghi gót chân đứng vững lại trên mặt đất, chuẩn bị dùng hết sức lực toàn thân, chịu đựng luôn sức mạnh khổng lồ, sắp sửa được ông già đánh ra. Không ngờ là đợi một hồi lại chẳng thấy gì. Khi đám yêu quái nhìn lại Quy Bất Quý và hai con yêu quái kia, thì cả bà đã chạy đến sau lưng ngô miễn tóc bạc rồi. Hà <cười> quý tiên sinh bày kế hay lắm, người có nhìn ra đám si hùng này, không giống với đám lúc trước phải không? Lục vô kỳ thấy vậy thì bật cười to, lại vô tay mơ cái rồi nói tiếp. Nếu cả người đều đã tụ lại một chỗ thì thật tốt, bớt được rất nhiều phiền toái. Trong khi nói, lục vô kỳ đưa mắt, nhìn theo bóng dáng ba hỏa thượng Quảng Hiếu, đã sắp sửa biên mất đằng xa, thế bọn họ bị đáp yêu quái truy đuổi gắt ngang. Lúc này mới mỉm cười, khét gật đầu, rồi nói tiếp. Tay chân nhanh nhẹn lên, đưa hai vị quy ngô chuyển thế xong, cả người còn phải đi chợ giúp đám thí viên kia. Hắn còn chưa nói dứt câu, liệt thêm ngô miên bị A Vương bám chặt lấy, đột nhiên nhào thẳng và còn yêu quánh. Nằm nhật tóc bạc, nấm một nhát vào ngực A Vương, lại bị nó ham luôn canh tay vào trong cơ thể. Khoảnh khắc toàn bộ canh tay tiến vào, ngô miên cũng chuyển sức mạnh hạt giống vào trong cơ thể A Vương. Một tiếng bùm thân trên của A Vương biến đổi nát chất lỏng như dầu trơn kia đi khắp nơi. Khi cơ thể A Vương bị tung, hóa thành dầu trơn, Ngô Miễn lại thổi một hơi vào thứ chất lỏng đang văng đi khắp nơi, khi cho hầu hết dầu trơn đều rơi vào cơ thể đám si hung vừa mới đuổi tới. Thứ dầu trơn có tính ăn mòn khủng khiếp kia nh nhắt, đàn đông chảy cơ thể đại đa số si hung, Khoe ra mấy lỗ thủng lớn. Còn con còn xui xẻo, bởi vì đứa quá gần, mà bị dầu chân nông chảy toàn bộ phần đầu. Nó đứng khường lại, rồi ngã xuống đất, co giật mấy cái, không còn động lậy nữa. Đám si hùng còn lại, không ít con, bị nông chảy tay chân. Cho đến khi A Vương bắt đầu khôi phục, dầu chân từ cơ thể đám si hùng chảy xuống, thì lại hình thành tổn thương lần thứ hai. có con si hùng ban đầu, chỉ bị dầu chân bắn vào ngực, Đây khi dầu chân chảy xuống trở về thân thể A Vương, thì tia đường chảy xuôi, cùng đông chảy thân thể nó thành hai mảnh luôn. Chỉ trong một khoảng thời gian ngắn ngủi, đại đa số đám yêu vật đều ngã xuống, không còn khả năng đứng dậy một lần nữa. Điện chiều này có hiệu quả. Ngồi miễn liền co chân, đạp mạnh phần thân thể chưa kịp hội tụ lại của A Vương về phía lục vô kỵ đằng xa. Hết chương 188. Trước 189 Thức tỉnh Thần sắc A Vương ở giữa không trung, mở lần nữa nổ tung. Dầu trơn bắn ảo ảo như mưa chút xuống vị trí của lục vô kỳ. Dầu bắn dày đặc như vậy, cho dù hắn có thân thể trường sinh bất lão, thì cũng không chống đỡ nổi. Mà thay lục vô kỳ sắp bị dầu trơn bắn vào người. Trong phạm vi hơn một trượng xung quanh, cho thanh niên đường người đỡ yêu này đứng, bất ngờ xảy ra chuyện lạ. Dầu chơn dày đặc như mưa không ngừng rơi xuống xung quanh lục vô kỷ Mà kỳ lạ là không có một giọt nào bắn được vào người hắn Đã đến khi dầu chơn rơi xuống Bắt đầu nhanh chóng hợp lại với nhau một lần nữa Ngưng tụ ra bộ dạng của A Vương Lục vô kỵ mới lấy miếng ngọc bội đeo trên cổ mình xuống Hắn vươn tay Nhát ngọc bội vào giữa máu thịt của A Vương Rồi mỉm cười nói với nó Hiện tại phong ấn đã cởi bỏ hoàn toàn Chỗ này sao lại cho ngươi khập 간 để lại người sống, a vương, cứ tận tình mà chơi cho thật vui đi. Nói xong hai câu này, Lục Vô Kỵ xoay người nhấc chân, đi về hướng ba hòa thượng bỏ trốn. Ngồi Miễn nhìn thấy phản ứng của Lục Vô Kỵ thì hơi cao mày. Y nhặt pháp khí tham lang đang rơi lúc trước lên, nhắm vào bóng lưng Lục Vô Kỵ chém xuống một đao. Cùng lúc một nhát đao vừa chém ra, a vương đã nhảy tới chắn lại hướng đi của đao phong. Theo một tiếng vang trầm Đào phòng chém vào cơ thể con yêu quái kỳ quạng này Mà hoàn toàn không ảnh hưởng chút nào đến nó Thậm chí động tác khựng lại một chút cũng không xảy ra A vương đón nhận một nhát đào Cũng đồng thời nhấc chân đi về phía ngô miễn Nếu nói trước đó A vương dựa vào yêu pháp cổ quái của mình Cầm chân được ngô miễn Thì A vương hiện tại giống như Đã biến thành một yêu quái khác rồi Cùng lúc nhát đào thứ hai của nam nhân tóc bạc bổ vào cơ thể nó Có một tia lửa trôi mắt hiện lên, nhưng A Vương vẫn không hề tổn hao gì, đứng sừng sướng trước mặt ngô miễn. Nó cười một tiếng đầy dứt tợm rồi nói. Ta bây giờ mới gọi là á Vương, càng người không còn cơ hội chạy trốn nữa, đều chết hết ở đây đi. Trong khi nói, A Vương vùng đám tay lên, nhắm vào đầu ngô miễn đấm xuống, nằm được tóc bạc sốt ruột đuổi theo lục vô kỳ, lập tức dơ tham lang lên đòn thương nắm tay của A Vương mạt chém, khải khắc tham lang chém vào nắm tay của A Vương, một âm thanh của kim loại va chạm nhau vang lên. Tiếng ngân vang vọng đến mức ngay cả không khí xung quanh Ngô Miễn và A Vương cũng chấn động mà rung lên. Nền quần không kịp chặt tham lang lại, chiếc e pháp khí đã bị đánh bay thật xa. Nhưng dù là vậy, thì tay nắm tóc bạc nắm lấy tham lang vẫn bị đánh nát tả tơi. Máu tươi không ngừng chảy xuôi xuống. Ngô Miễn phải lùi lại 3-4 bước Mới miễn cưỡng đứng vững gót chân Không ngờ Chỉ bằng miếng ngọc bội nho nhỏ Lại có thể khiến cho A Vương trở thành cái dạng này Hiện giờ xem ra Đổi theo lục vô kỵ đã là chuyện không thể Đừng nói là lục vô kỵ Ngay cả trước ngày vật A Vương Ở trước mắt này Có thể vượt qua đường hay không Cũng còn chưa nắm chắc Trong thấy ánh mắt Ngô Miễn trở nên ngưng trọng A Vương bật cười to Cười sau một trận mới nói với ý Đừng so sánh ta với những yêu quái khác Ta chính là yêu thầy mạnh nhất trên đời Lúc trước chạm trán với người Chỉ là A Vương đã bị phong ấn sức mạnh Bây giờ Có phải là đang hối hận lúc đó Đã không hợp lực với con yêu quái kia Tiêu diệt ta không Ta có nên khen người vài câu không nhỉ Ngồi bên cười lạnh một tiếng Nhìn A Vương đang tỏ ra có chút ngông cuồng Mà nói tiếp Lúc bị phong ấn sức mạnh Thì cái miệng người cũng bị phong ấn luôn đấy nhỉ? Chưa đó còn tưởng người bị tâm cơ. Trong khi ngô miễn nói chuyện, Xăm lưng đột nhiên truyền đến một tiếng vang lớn. Nàn nhật tóc bạc nghiêng người thay đổi góc độ. Vừa nhìn A Vương trước mặt, Khoe mắt cũng trông thấy quý bất quý, Nga xuống trong vương máu. Hai mắt bách vô cầu đã đỏ ngầu lên, Hùng hăng mà nhìn hai con si hung, Vừa đã thương ông giả. Vừa rồi tuy ngô miễn khôn khéo, Lợi dụng thân thể A Vương, Tiêu diệt hầu hết đám xì si hung Nhưng lại vẫn còn Hai con cá lọt lưới thoát được một kiếp Hai con này chỉ bị thương nhẹ Một trong đó nhắm chuẩn thời cơ Một lần nữa nhào về phía Bách vô cầu và quy bất quy Nhọc nhậm tàm thấy tình hình không ổn Đã đồn thổ chạy trước rồi Hai mắt quy bất quy không thấy đường Nhưng nghe thấy tiếng động Cô biết đã xảy ra chuyện gì Ông già vội vội vàng vàng Các thằng con trai nhặt nhà mình ra sau lưng Đang chuẩn bị dùng pha không ứng phó khẩn cấp thể bất thỉnh linh nghe thấy bách vô cầu, hét giật lên. Ông già cẩn thận bên trái. Cùng lúc tên thô lỗ kêu lên, quyên bất quỳ đã hiểu ra. Còn một con si hùng nữa, đã ở bên còn lại, nhau đến chỗ mình. Nhờ lúc này, đã vào tư thế thi chuyển phá không, không thể nào thu hồi được nữa. Thế là quyên bất quy để mặt thân mình lộ lộ ra đó. Làm như không nghe thấy tiếng kêu của bách vô cầu, mà tiếp tục kéo hai tay ra. Thi chuyển phá không với con si hùng trước mặt. Khoại khắc phá không bộc phát ra. Cao Si Hung được Bách Vô Cẩu cảnh báo đã đến trước một bước, trực tiếp hấp bài thân thể quy bất quy. Thời pháp ông già thi triển ra một đừa tiêu tán đi mất, đừa còn lại đánh vào chính cơ thể mình, da thịt toàn thân quy bất quy từ trên xuống dưới, như bị kéo căng quá độ mà rách tả tới, máu tươi tuôn xối xả, ngã xuống đất, hồn mỆ bất tỉnh ngay tại chỗ. Hiện giờ đã không xác định được ông già còn sống hay đã chết. Trên người không còn trước dấu hiệu nào của sự sống Ngực cũng không phậ phòng tổng lúc quy bất quy ngã xuống thì bác vô cầu cú nhào ngay tới dùng thân thể đỡ lấy cha ruột của mình hắn cô đầu ghét tay vào ngực ông giả để không hềhét thấy tiếng tin đập L này con suy hùng vừa phá đám quy bất quy đã một lần nữa đi tới chỗ hai chặt con coi chân buôn đ đá cả hai điải thắc mỗi trời nó sắp đá vào người quê bất quy B vô cầu gào lên một tiếng như dã thú, Lãnh bệnh dùng thân thể che chắn cho ông già, ổ lệch dạ ruột của mình cùng nhau bị đá văng đi. Trương Kiệt tình hình bên đó, ngồi bên cung mặc kệ A vương trước mặt, vùng tham lăng, quang vào đầu nó, đồng thời xoay người về phía con si hôm kia muốn vọt đi. Ngô Mẫn vừa mới xoay người, sau lưng đã vang lên tiếng nói của A vương. muốn đi đâu? Muốn đi thì để mạng lại. Cùng với tiếng nói, một trận lạnh từ phía sông hồ viễn vọt tới. Nằm được tóc bạc dùng khoe mắt nhìn qua liệu thế A Vương thế mà đã bắt được tham lang y ném qua đang vương vậyy thành phongo khí nhắm vào lưng y mặc bổ xuống một chiều này ma khi thế như thiên quân vạn mã đều có miễn không thể tránh được, 8 phần là sẽ bị bổ làm đôi. không còn cách nào khác, làm cho tóc bạc chỉ có thể né tránh tham lang rồi vẫn dùng sức mạnh hạt giống, đi tiếp xúc với thân thể á Vương. không ngờ được chính là thân thể còn yêu quá này, Ngoài chứ trở nên cứng rắn hơn Bề mặt ra còn xuất hiện một lớp dầu mỏng Lớp dầu này ngăn chặn sức mạnh hạt giống ở ngoài Ngồi miễn thử mấy lần Đều không thể đưa được thứ sức mạnh đặc thù của mình Vào trong thân thể A Vương Ngồi miễn đổi chiến thuật Chuẩn bị đoạt lại tham lang trong tay A Vương Mới dùng pháp khí này Cắt một vết thương trên cơ thể nó Rồi nghi cách chuyên sức mạnh hạt giống vào Đột nhiên Phía sau vang lên tiếng khóc ẩm ý của nhóc nhậm tam Lão bất tử, sao ngươi lại chết thật rồi Ngươi không phải là lão già Mãi không chịu chết sao Sao lại cơ thế mà chết rồi Dậy đi, mở mắt ra Nói một câu, nói một câu thôi mà Ngồi bên bị tiếng khóc kinh động Liệt bất chấp bản thân Đang chiến đấu với A Vương Lập tức quay đầu nhìn về phía tiếng khóc Liệt trông thấy quỷ bất quỳ Toàn thân trên dưới đầm đĩa máu Nằm yên không nhúc nhích Nhóc nhậm tàn quỳ gối bên cạnh Ôm lấy ông già, khóc đến chết đi sống lại. Mạch vô cầu dùng thân thể mình che chắn trước thi hài quy bất quy. Hai mắt chảy ra dòng lệ đỏ quạch như máu. Hai tay hai chân rang rộng ra. Nghiền ràng nghiết lợi, đòn hướng con si hùng đang đến gần mà nhào tới. Ngồi bên nhìn mà hai mắt trợn tròn, mưa lọt ra khỏi hốc mắt. Lúc này, phía sau lại lần nữa vang lên tiếng xé gió. A vương nhân cơ hội, mô mai tham lang, bổ một nhát vào lưng nam nhân tóc bạc. Khoài khắc tham lang sắp chém vào thân thể ngô miễn Ý bất ngờ biến khỏi tầm mắt A Vương Rồi từ sau lưng nó Chưa đến một giọng nói lạnh như băng đá Làm không tệ Ta có phần thưởng muốn dành cho ngươi Thường ngươi đi xuống địa ngục Bồi tội với ông giả A Vương không cảm giác được ngô miễn Sử dụng thuật pháp Ý làm thế nào Có thể xuất hiện sau lưng mình Nó lập tức quay phát lại Vùng tham lang lên Chém mạnh xuống đầu ngô miễn chương 189 chương 190 Thức tỉnh Khoảnh khắc tham lang chém lại đây Nam nhân tóc bạc nhanh như chớp Đưa tay ra Dùng hai ngón tay kẹp lấy phần lưỡi nhọn của pháp khí Rồi tay còn lại Cùng đưa lên đánh mạnh vào mặt A Vương Một tiếng bốp giòn dã văng lên Con yêu quái bị đánh văng đi Tham lang thì vẫn ở lại trong tay nam nhân tóc bạc Khi ngô miễn Một lần nữa nắm lấy tham lang Chuẩn bị đi hỗ trợ bách vô cầu Từ vị trí A Vương rơi xuống đất Đổi điên vọng đến Một tiếng thét dài Kể đó con yêu quái vừa bị đánh bay đi Đã từ hư không xuất hiện trở lại Trước mặt nam nhân tóc bạc Chả có hiện tại A Vương Đã có điều biến hóa Vị trí bị ngô miết đánh trúng Giống như bị hòa tan Già thịt nửa khuôn mặt Đã triệt để tan giã Từ bên ngoài có thể nhìn thấy Nửa bên hàm răng bị đánh rụng Còn mấy cái vẫn còn lùng lẳng dính vào lợi A Vương bổ lệnh đệ xuất hiện, thì liền như đi phát điên mà nhào đến chỗ Ngô Miễn, nắm nhật tóc bạc tham lang trong tay lên, chém mạnh vào cổ yêu quái. A Vương trông thấy, thì giơ tay ra muốn bắt lấy lưỡi đao. Có điều lần này, lực chém quá mạnh. Ngô Miễn lúc đó hoàn toàn dùng pháp khí như một cây gậy mà vụt đi, lại bổ một tiếng nữa, đao phòng đánh vào ngón tay A Vương, tuy rằng không chặt đứt ngón tay nó, Nhân lực đạo qua lớn Và khiến ngón tay biến dạng hết sức kỳ cục Sau khi đánh cái ngón tay A Vương Ngô miễn lại dùng tham lang như dao băm thịt Chém xối xả liên tục không ngừng Vào các vị trí trên cơ thể A Vương Đại cho con yêu quái sở hữu yêu thể gần như hoàn mỹ này Chỉ thấy trước mắt trời đất quay cuồng Lâu này, nợ bóng có chút nhớ về thân thể Đánh kiểu gì cũng không chết lúc trước Chỉ đáng tiếc phong ấn đã cởi bỏ Muốn trở lại trạng thái lúc đó Gần như cũng là chuyện không thể nào xảy ra Cho nên khi ngô miễn dưỡng tay Người ta đã không thể nhận ra Bộ dạng của A Vương được nữa Toàn thân nó đã biến dạng nghiêm trọng Mặc dù bề ngoài không có bất kỳ vết đau chém nào Chỉ cơ thể ngoại trừ vết thương Do bị bạt tay lúc đầu Thì cũng không có chỗ nào chảy máu Nhưng kỳ khôi chính là Toàn bộ xương cốt của nó Gần như đều đang gãy một nửa Ngay cả đầu cũng biến dạng kinh hồn Kể cả bây giờ, lục vô kỳ quay trở lại Cũng chưa chắc có thể nhận ra Yêu quái trước mặt chính là A Vương Mà hắn luôn lấy làm tự hào Có điều rốt cuộc A Vương Vẫn là yêu quái, có yêu thể Gần như hoàn mỹ nhất Mới đầu còn bị ngô miễn đánh cho tôi tâm mặn mũi Nhưng rất nhanh đã phản ứng lại Đã bất ngờ hô to một tiếng Rồi há miệng phun ra Một ngụm khí đen vào ngô miễn là nhật tóc bạc không biết thứ này là gì Theo phản xạ mà lắc mình tránh đi Nhân cơ hội này, A Vương lại khẽ gầm lên Còn nén cơn đau thấu tặn xương tủy Trồm dậy khỏi mặt đất Lông này đó Đã không thể làm gì ngô miến được nữa Giữ được cái mạng mới là quan trọng nhất Vừa bật dạy được Là A Vương liền cố sức bỏ chạy thuộc mạng Về phía sau Chỉ cần kéo rãn khoảng cách về nam nền tóc bạc Đến nước an toàn Là nó có thể thi triển yêu pháp trốn đi Tính thời gian thì hẳn là Bề phía lục vô kỵ Đã giết được ba hòa thượng kia rồi Bất kể thế nào thì hắn cũng coi như Hoàn thành được tâm nguyện Cho dù A Vương bên này bại trận Thì cũng không quá lỗ vốn Thế giảng đã tách được khỏi ngô miễn A Vương đang chuẩn bị thi chuyển yêu pháp chạy đi Thì bấm Có một vật gì đó dạng tròn Từ phía sau bay tới đập vào lưng nó Cô vật đập không nhẹ A Vương mới vận dụng yêu pháp được một nửa Thì bị phá bĩnh Thân thể cũng bị xô ngã xuống đất Đợi đến khi A Vương bỏ dậy quay đầu nhìn xem là thứ gì vừa làm mình ngã thì thời đó là một cái đầu nằm lăn lóc dưới đất, nhè răng mắt nhìn mình. Đúng là một loại vô liếng khác của Lục Vô Kỵ, ngoại trừ mình, Si Hung, những vết thịt bành máu ở cổ Si Hung đều vặn vẹo biến dạng, giống như là bị người ta dùng tay không vặn xuống. Sự lực kinh khủng như vậy, Trình Nó không thể làm ra. Trong lòng A Vương lập tức hiện lên một suy nghĩ. Kẻ giết chết vặn đầu si hung Chính là ngô miễn tóc bạc kia Có điều nằm đến tóc bạc này Vừa luôn đánh nhau với nó Sao lại còn có thời gian đi giết si hung Khi A Vương lại bỏ dậy Chuẩn bị bỏ chạy tiếp Phía sau nó Vọng đến một giọng nói đầy bi thương Chà của ông đấy chết rồi Sao người vẫn còn sống Một câu còn chưa nói hết Sau đầu A Vương lại có tiếng gió chuyển đến Cho đến khi nó phát giác Có điều không ổn Muốn tranh đi thì đã không kịp nữa. Một thứ gì đó to như cây đại thụ Nệm mạnh vào lưng Á Vương. Đành cho hai chân của nó, Cũng bay bỏng lên khỏi mặt đất. Thân thể Á Vương vừa mới rời khỏi mặt đất. Đột nhiên, Ngài thấy trước mặt vang lê giọng nói khắc nghiệt quen thuộc. Đã nói là, Một khen thưởng người, Khinh ta đấy hả? Cùng với tiếng nói, Bỏng giang ngồi miễn cũng hiện ra giữa không chung. Giờ tham lang trong tay lên, bộ mạnh một nhát xuống đầu Á Vương. Theo một tiếng vang giòn giã, con yêu quái bị đập cho rơi xuống đất theo chiều thẳng đứng. Khi A Vương sắp sửa rơi xuống đất, nó lại nghe thấy giọng nói có chút ngẹn ngào vừa rồi. Người ấy thế mà còn dám quay lại, tưởng là ông đây thật sự không dám giết cái thứ khốn nạn nhà ngươi đúng không? Vợ nói chuyện, tên cao to đèn thùi bên dưới, đã vặt cây thứ to lớn trong tay, cuộn mạnh vào thân thể A Vương. Từ chỗ này, đánh nó bay vọt về viên ngô miễn, vẫn còn ở giữa không trung. Lâu này, A Vương mới trông thấy rõ Thứ đã hai lần đánh bay mình đi là gì Trong tay bách vô cầu Thế mà lại là thi thể si hùng Có điều thi thể này Vẫn còn đầu tức là không phải thi thể của cây đầu si hùng lúc nãy tên cả con bị vặt đầu vừa rồi Cả hai con si hùng kia thế mà Đều chết trong tay thằng con trai gốc Của quỳ bất quy Cứ như vậy, A Vương bị ngô miễn Và bách vô cầu, đánh bay tới lui Con yêu quái bê dây vò Đến sắp phát điên Lập tức nảy ra ý định Đồng quy vô tận với một trong hai người kia Nghi tên nghi lùi A vương quyết định lựa chọn bách vô cầu Ngồi bên hiện tại và Ngô miễn lúc trước Dùng như hai người khác nhau Nếu chọn ý Chỉ sợ chưa kịp đồng quy vô tận Thì chính nó đã đi chầu riêng vương trước rồi Thế là A vương thừa diệt Ngô miễn Một lần nữa Đánh mình về phía bách vô cầu Đường lực đánh mà xoay thân lại Vươn một bàn tay ra Mưa chụp vào cổ bách vô cầu Cho dù con yêu quái kia có kịp phản ứng lại Thì một chiêu này cũng có thể bẻ gãy cổ hắn Nếu điều may mắn Thì còn có thể thừa dịp ngô biết đi cứu Bách Vô Cầu Mà đột phá mở đường máu chảy thoát thân A Vương thấy mình Sắp giờ đắc thủ Thì bàn tay nó đang vươn giã đột nhiên Bị Bách Vô Cầu túm chặt lấy Nó tận mắt nhìn thấy Trên mặt Bách Vô Cầu Xuất hiện một ý cười lạnh lẽo Rồi hắn rừng rưng Bẻ gãy luôn canh tay của A Vương Chưa đợi A Vương kịp kêu lên Tiền thổ lỗ đã bóc chặt cổ nó Đưa tay vỗ vỗ lên mặt nó mà hỏi Ông đây chỉ có một lão cha Lại bị các ngươi giết chết rồi Tự ngươi nói rằng Bây giờ ông đấy bóp chết ngươi Có phải là chuyện Rốt hợp lẽ thường không Mạch vô cầu nói muốn A Vương Mở miệng trả lời Lại không cho nó có cơ hội nói chuyện Bàn tay đang bóc cổ A Vương Bất ngờ dùng sức bóc thật mạnh Theo một ánh máu lé lên Còn A Vương mà lúc trước ngô miễn dùng tham lang băm bổ cỡ nào, cũng không làm được gì. Lúc này đây, thế mà lại bị bách vô cầu, dùng tay không, vặn gãy đầu luôn. là thấy đầu của A Vương không đơn lẻ rộng xuống, mà dưới cuống họng, còn có nguyên bộ lòng bị lôi ra theo. Nhìn qua, càng thêm kinh dị khủng bố. Vặn được cái đầu con yêu quay xuống, Bạch vô cẩu đột điên khóc giống lên. hắn vừa khóc, vừa vặn nốt, cái đầu trên xác con si hùng còn lại. Một mình xách theo bà cây đầu Trở về bên cạnh thi thể cha ruột của mình Cha ơi Sao cha lại cứ thế mà chết rồi Không phải chúng ta đã hẹn là Sẽ đồng quy vô tận với nhau sao Cha ở dưới đó Chờ con trai một lát Một lát nữa Ông đây sẽ xuống ngay Hai chúng ta dắt nhau Cùng đi đầu thai chuyển thế Đời này Chúng ta là cha con Kiếp sau sẽ là anh em ruột thịt Ông đây cho cha làm đại ca luôn Bạch vô cầu cứ gân cổ khóc lóc ẩm ý. Vột ngồi miễn còn tưởng là một bách vô cầu khác công ngủ mãi không tỉnh kia đến rồi. Có điều giờ phút này xem ra, kẻ ra tay chính là tên thô lỗ, vẫn luôn gọi quê bất quy là cha. Bách vô cầu vừa khóc, vừa quay về chỗ đặt thi hại quê bất quy Đẹp bạc cây đầu yêu quái, đặt ngay ngắn bên cạnh ông giả. Sau đó, nó với nhóc nhậm tam, khuôn mặt cũng đang đầm điện nước mắt. Chú Tam, không hai tiếng thể hiện chút chút là được rồi. Nếu con lòng thương tiếc như vậy Sao lúc trước Ngươi còn đặt ông giả ngoại hiệu Lão Bất Tử chứ Cháu trai Ngươi còn muốn Tính sổ đòi nợ nhân sơn mộn ta à Lão Bất Tử Ngươi dạy mà quản thúc thằng con trai xui xẻo nhà ngươi đi này Nhông nhầm tam bị bắt vô cầu nói vậy Lê khóc quả lên Giống như phải chịu chuyện gì ấp ức lắm thay Đầu lúc này Lại trông thấy Mấy vết hoen tử thi trên người ông giả Bông nhiên dần dần mất đi Hết trường 190 Vậy là thức tỉnh ở đây Chính là Bách vô cầu thức tỉnh Một sức mạnh rất khủng bố Như Thành đã nói từ trước Thì bách vô cầu sở hữu thân thể bạn yêu chi vương Đây là một con á vương kia à, Chẳng thể làm gì được bách vô cầu Khi bách vô cầu sử dụng được tối đa sức mạnh của mình Có lẽ quý bất quy vẫn chưa chết Bởi vì đến tận thời hiện đại Chúng ta vẫn gặp lại quý bất quy mà <cười> Đây chỉ là một cái chất xúc tác Để cho Bách Vô Cầu phát huy hết sức mạnh của mình mà thôi Các bạn hãy đăng ký kênh Và bật thông báo Để đón nghe sớm nhất ở phần tiếp theo nha Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại